vô ngôn quan ti T6 tiên tồn không an cự thành mẫu chum 22 kim tiên cùng sơn châu ngơ tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ T truy nơ AOZ chơi MXYZ hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1.51606 sơ lô ngơ 3866 hóa tiên trì chính là hóa phạm vị là tiên Đinh nhơ cơ giã doan ra này hóa hình chỉ chính là sau gió tiên Phàm hai lơ B tê cơ cung thành tiên ngu y rút di phạm thơ thành tê tiên thơ Hóa tiên chỉ Khơ năng là khơ nơ là cách thơ nhơ tê hóa tiên Khơ cơ này đinh nhơ cơ không chơ có pháp lơ cơ dơ ti nơ Sơ o hơ nhơ mu y nam này bên trong sơ bu cơ nhanh di tê y không ít Dơ hơ nơ cơ mơ giác dù cơ hơ nơi cách kim tiền giã không xa Này còn không là chơ ngơ y u nhơ tê Chơ ngơ y u chính là đinh nhơ cơ hóa di Phàm thơ Thành tê của tiên tiên hơ nơ đơ nơ tiên thơ khi nơ tê y hơ nơ tu chơ tê chính là so vơ y hơ nơ hoang bên trong nhơ nơ kia Theo hơn u bơ tê phạm đơ thơ nơ thông cung là không kém Đinh nhơ cơ giác cơ mơ giác dù cơ Hóa hình trong ao giá không có hơ nơ đơ nơ khí Chơ có tiên thiên linh khí Sau gió coi nô ti nơ vào hóa tiên chỉ cung chơ có thơ thành tê tiên thiên tiên thơ Mà không sơ ý hơ nơ đơ nơ tiên thơ Hôn nơ ạ Này hóa tiên chỉ coi nô tiên thiên tiên thơ cung là chơ có thơ thành tê ô ba phơ Sau khi cung chơ có thơ tính cơ tiên thơ Tiên thiên cung không dáng sung là Bơ y vì hơn thơ dơ u là hơ thiên linh khí Ly nơ tiên thiên linh khí cung là không nhi u dơ y Cung nền thành tê kim tiên dơ y Đình nhờ cơ hơ sổ ngơ thần thơ để nói nói sơ ngơ Hơ nơ tích lui không thơ bơ o là không thâm hơ u Huy nơ tiên cơ nhơ si dơ ngơ Nơ y dơ y dơ mơ y ổ ngàn nam Có phải ghi nơ tiên thiên linh bơ o làm bơ nơ Thánh nhân giáo sơ cơ Đình nhơ cơ mu nơ mu nơ Thánh tê kim tiên ca thơ cơ cùng sơ mơ là có thơ Vơ y bi tê trên ngô y hơ nơ Còn có mơ y viên ngơ cơ chân quơ dày Nhơ ngơ ngơ cơ chân quơ gió Tùy ti nơ mơ tê viên Cung có thơ xem hơ nơ Rua vào cơ nhơ dĩ kim tiên Đình nhơ cơ hi nơ nhiên khổng nghi ngộ vơ ý. Hơ nơ tích nuy còn không du cơ Coi nơ nhân thành tê áo này kim tiên Kim tiên bên trong cung là lót giấy tu si Tu chơ tê không tê tê chính là mơ tê cách nguyên nhân Vì lơ gió đinh nhơ cơ mơ y khơ sơ nhơ nơ nơi tìm ki mơ phung pháp phá si Mà lơ nơ này có thơ sông qua chu cơ kia sơ chơ nơ ti nơ vào hóa tiên chỉ thành tê tiên thiên hơ nơ đơ nơ tiên thơ nhung là sơ đinh như cơ bổ sư bề này mơ tê quy tây gi mơ nơi cơ mâu thơ y cơ nơi sơ sơ y là có thơ mơ tê nơi nơi ca tê ưu quốc tiên là bơ nam cơ cơ tiên ông ãn mơ tê cách không thủ nơi thơ cơ tỷ bề theo thành thơ cơ đinh như cơ rua cho sơ y cơ cơ, cơ ý, mơ chi nơi ba viên. Trong tay hơ nơ nhung là còn có dơ y dơ nam viên Lơ y ra mơ tể viên nhu ngơ cơ chơ tể Ánh sáng bơ nơ ra bơ nơ phía ngơ cơ chân ngơ Đinh nhơ cơ hít sâu mơ tể hỏi Mơ tể cách xem cách kia viên tỏ bơ ngơ nơ mơ tay ngơ cơ chân ngơ cho ngô tể sổ ngơ Ngơ cơ chân ngơ vơ à vào mi ngơ ly nơ tan dạ Hóa thảnh mơ tê dơ o hơ u nho ngơ cơ chơi tê s ngơ nho lua quang tì nơ vào đinh nơ cơ trong cò thơ Oanh mơ tê tì ngơ nơ ngơ nơ, nơ vang lơ nơ, nơ Đinh nơ cơ trong cỏ thơ vang lên Dón lơ y Đinh nơ cơ bên ngoài có thơ su tê hi nơ tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o thu cơ nơ Cụ y ngơ à xem hoa s ngơ nho chơ tê lói lên Mà dơ kia ngơ cơ chơ tê lưu quang thỉ Đình nhơ cơ trong cỏ thơ dơ tê nhiên tan giả Hóa thành tây ngơ dơ o tê ngơ dơ o ấm ánh quang di mơ Hóa vào đình nhơ cơ trong cỏ thơ Nhơ tê thơ y Đình nhơ cơ trong dơ ụ sụ tê hi nơ tê ngơ dơ ó tê ngơ dơ o cơ mơ ngơ Gió là ngơ cơ chân bơ bên trong mơ nhơ vơ dơ y dơ o khi nơ hóa giả cơ mư ngơ tùy sơ ngơ như y lên vị nơi oà. Đinh như cơ sơn lại nô là ngơ hơn. Ty nơi cơ than mạt lên. Hơ trong nháy mơ tệ ly nơi ngã hy nơi tiên sư như si ngơ vương trên chính là kim tiên bình cơ nhơ. Mà ngơ cơ chân cơ khi nơi nhiên không ngơ ngơ như ngơ này khi ư. Như ngơ si mơ sáng kia hóa vào đinh như cơ trong co thơ. Chư cương ti bệ sơ. Định nhự cơ, cơ cái kia thiên pháp, lư cơ màu xanh mơ ngoài khi nơi hóa ra mơ tê tê ngơ mơ ngơ manh ngơ cơ tệ. Định nhự cơ pháp, lư cơ cùng chư ỷ dư xoay vư nơi lơ tệ sắc. Lơ đệ tỳ cơ ly nơi mu nơi vào kim tiền. Định nhự cơ như nơi sổ ngơ sư Lơ y là lơ y ra hai viên ngơ cơ chân ngơ. Chư ti bệ mu vào. Nhơ tê thơ y, định nhơ cơ chơ cơ mơ thơ y bền tài mơ tê tì ngơ nơ vảng Thân thơ dơ u có chút bảnh trô ngơ, hơi nơ trong bơ ngơ lao ra nam cơ ảo ảo sóng bơ cơ Thơ ngơ tê y não dơ nhơ, tê hơ bề nơ y mơ tê nòi Hóa thành mơ tệ mơ nhơ mét dơ mơ vi màu xanh có chút ngơ cơ quang khánh vần Mà khánh vân trên mơ tê gióa thanh liên giò hô dơ nơ thơ cơ bơ tê quá hô hơ bề ly nơ hình song dơ y Hô tê ngơ chơ nơ tì ngơ dít vang lên Dơ y y nơ tê khí lưu màu xám hơ y tê dơ nơ hình thành mơ tê gióa màu xám mây khói Tê không chung buôn xu ngơ Xem đinh nơ cơ vây quanh bên trong Thơ y gian lơ ngơ nơ, nơ chơ y hoa Mãi xưa nơ tê nơ sau 3 ngày Cái kia màu xám mây khói mơ y chơi mơ rãi tê nơ di Lơ ra bên trong đinh nhơ cơ Mà đinh nhơ cơ cung vào thơ y thơ cơ này mơ hai mơ tê ra Nhơ tê thơ y hai sơ tinh quang bơ nơ nhanh xa nhộ gì nơ Nhơ bê vào co thơ mà ra mơ y chô ngơ Đinh nhơ cơ sơ nhơ sơ Mơ tê mơ nhơ kho ngơ mu y mét mơ vì Khánh Vân hình thành Khánh Vân là màu thiên thanh Nhung là có vô sơ di mơ di mơ ẩm ánh ngơ cơ quan phân tán xa Dù ngơ nhụ sơ y sao sơ ngơ nhụ Tê á ra dơ o dơ o ngơ cơ chơi tê ánh sáng ngơ nơ quanh xa không trùng Khánh Vân trên mơ tê gió nơ hoa chơ nơ Thanh Liên khơ rung rùa run rùn Mang theo tê ngơ tia tê, tê ngơ tia thanh phòng Thanh liên màu sơ cơ sơ tê thu nơ Thơ tê sơ ngơ không có mơ tê tia tê, tê bề chơ tê Kỳ ụ gì mơ ụ tê áp Kim tiền Đình nhơ cơ không có phòng dơ cụ ý ha ha Sơ cơ này pháp lơ cơ cơ à hơ nơ Ngụ vơ cơ sâu bi nơ lơ nơ Chơ y chơ mơ không thôi Tuôn ra dâng trào Ngưng tiền chơ Đỉnh nhược cơ xương tệ nhiên du ý mơ tệ cách tay xương ỷ, ngón trơ di mơi ngơ quát như. Như tệ thơ y, sóng gió nơ lên. Theo đỉnh nhược cơ ngón tay di mơi xa, mơ, mơ tệ ánh sáng hư y t. Như tệ thơ y hư thành mơ tệ nhánh xải mơ cho ngươi màu xanh ngón tay ngươi cơ. Đỉnh nhược cơ như chút Nhơ tê thơ y màu xanh ngón tay ngơ cơ di mơ hồ ngơ vơ phía cách gió không xa mơ tê ngơ nơ nối nhơ phòng Mơ mơ mơ nơ vang dung chơ y rổ y Dơ kia ngón tay ngơ cơ nhung là chơ cơ ti bề xem ngơ nơ nối kia cho dơ tê tê y lòng dơ tê Này ngón tay ngơ cơ nhung chơ cơ ti bề xem ngơ nơ nối sàn bơ ngơ dơ y Nhìn thơ y, thơ nơ thông quý lơ cơ định nhơ cơ cụ tỏ Tỳ bể thay phiền thiên trụ ngực. Cơn thiên thơ nơ nhãn. Ly tệ tiền mơ các loại thơ nơ thông tề ngự cách sơ sơ ngực. Như tệ thơ mơ tệ nơ hình thiên sơ ngơ truy nơ. Nhơ ngơ này thơ nơ thông sơ là đinh Nhơ cơ tệ. Ngươi cơ chân ngơ bên trong chư cơ thì bể nơi xả cơ này vư nơ không có thành. Cung giã là quý nơ cơ bơ tê phàm. Sơ, định nhơ cơ sơ tê Hải lòng. Đi tê y hơ nơ hoan nhi ào nàm. Định nhơ cơ cung đi mờ. Trần chính sơ thơ nơ thông chi nơ khai lên ca thơ cơ không mơ tê chút nào so vơ y linh bơ kém. Chơ là thơ nơ thông linh ngơ lên có chút gian nàn. Chính mình sáng tê thơ nơ thông càng là không có thay dơ y hơ thơ. Linh bơ o vì là vung quan vơ nơ nam nam tháng ly nơ thơ nơ thông mơ tề bên sơ vụ không sơ tề Vì nơ gió si ao này cung tê thành hương thơm Linh bơ o vì là vung khi nơ tô ngơ Linh bơ o tề luy nơ lên sò vơi thơ nơ thông nhung là John nơ có thêm Mà đinh nhơ cơ cung nghi dơ nơ cái kia yêu sô tề y sao không có cái gì nơ y danh Linh bơ o chớ là chủ cơ kia đinh nhờ cơ du cơ như kia cả truy nơ bên trong. Chân chính thư nơ thông thì có hai cái. Ly nơ có thư tu nơ tu nơ su cơ yêu sổ, bơ nơ thân thư nơ thông ơi nơ sơ nào. Còn cơ nơ phơ, y, linh bơ o, sao? Vì bề theo đinh nhờ cơ không có nơ thí nghi mơ mà là chơ, cơ ti tì bê tìm cách dương a ngay tệ thơ nơ. Kim tiền cơ như Đối sơ nơi hơn nơi an bà viền cơ chân ư. kim tiên rơi tây lạc vơ ngơ chơi cơ. Nhưng nơi cơ chân ư thì cơ thì nơi vơ nơi không có khai hư tể xong. Mãi rơi nơi tể nơi 200 năm sau đinh cơ mơ coi nhu hành công viên mãn. Hòn nơ à hơ nơ bơ kia sát đi mơ phân thần sơ cơ này Cung chơ ụ dơ nơ dơ nơ dơ tê thảnh tê ú mơ tê gió sát lơ cơ huy tê sơ cơ trì hoa Sơ tê dơ nơ kim tiền Có thơ nói xong hơ Lâm môn non hạ sơ thu thơ bê mơ tê thoáng Đinh nhơ cơ nhung là nhìn vơ phía mơ tê khắc hai cách hòn dơ o Kim tiền cơ nhơ dị dơ Đinh như cơ xương y mơ tể trong lúc gió cái kia mơ y trăm ngàn rơi mơ hơ y vư cơ chơi cơ lạc ly nơ nơ. bơ nơi không mơ công phu gì thơ. Tề cơ sư cơ nơi base nhưng là chu cơ để mơ y trăm lơ nợ. Kim tiên cùng huy nơi tiên sư Trinh lơ chơ. mơ tể thoảng ly nơi có thơ thơ y y. Tam tiên không hơ là hơn thơ sư y danh rơi như sư như tiên cung trụ ngưng dư đinh nhờ câu chơi câu tỷ bệ ly nơi nơ, mơ tệ hương ỉ hơi nơi đời cao mợi trụ ngưng lơ nơ linh thơ này sá chơi là ly nơi tiên thiên linh bơ cung, không sánh nơi y cơ câu ca dáng quý tỷ theo xoanh châu nơi chơi câu tỷ bệ ly nơ, mơ y, cách tiên thiên, thiên linh bơ vô sư thiên tài dư a bơ Huy vân tệ vu ca Thu ngơ sơ mơ linh bơ ọ Mơ tệ mơ tệ vân màu chơ ngơ tam sắc cơ nhơ Đơ ngơ huy nơ kính Trung sơ mơ linh bơ ọ Mơ tệ mơ tệ cơ si nơ bơ kính Hơ nơ quang bơ ọ bệ Trung sơ mơ linh bơ ọ Mơ tệ cách thu cơ hình sơ y dài bơ ọ hơ bệ Mơ tệ ngoài hoa van tinh mơ Hảo quang lơ bệ lõi Bên trong nhung là nơ chơ A chín sơ o hơ nơ đơ nơ thơ nơ quàng Bên trong trùng chùng bơ mình nói tiêu Hình s pháp nơ cơ tể chơi nơ Sơ o hơ nhơ tiêu tàn Tì bể theo đình nhờ cơ nơ y nơ y xa tể bơ o bơ nơ Chơ cơ tì bể tể bơ o Có thù hò chơi vổ sơ chân bơ o Xem tam tiên nơ o sơ nơ sơ y cánh quát sơ à bà thù cơ Càng áp hoan chính là Đình nhờ cơ chơ cơ tỷ để nơi y xa cơ nơ son tiền Sơ y gì sơ y mơ y tỏa nơ chơ a tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hơ nơ đơ nơ linh mơ chơ ngơ nơ nối Càng là tê tam tiền đâu trên giúp gì có phải linh mơ chơi Hơ nơ hơ nơ đơ nơ tiền thơ vơ nơi không có sơ y thành Nhung là cơ nơ lộ ngơ nơ nơ hơ nơ đơ nơ linh thí Ngụ cơ nơ y nhơ ngơ này linh mơ chơ Tiên sơ o hi nơ thơ thơ y di mơ cùng là sơ truy nơ hóa thành tây ngơ cách tây ngơ cách tiên thiên linh mơ chơ Vì nơ gió Đinh nhơ cơ là không có chút nào khách khí Chơ cơ tì bề hơ tê thơ Đinh nhơ cơ vơ nơ là bi tê di bổ sơ bê mơ y cách tiên thiên linh mơ chơ di vào Không thơ y vơ y hơ nơ cơ mơ giác mình sơ gơ bề thiên thơ tề Tì bề theo đình nhơ cơ xem có chút tề nơ hơ y hơ dơ o sơ y chơ nơ, cơ nơ thơ nơ tu bơ mơ tệ thoán Dơ ngơ à tam tiên đơ o sơ mơ su tệ thơ Đình nhơ cơ ly nơ ra tam tiên đơ o. Sau khi ra ngoài đình nhơ cơ cung không có vơ Kim ngào đơ o Tính toán thơ y giàn Cách lơ nơ nơ sầu ráo chơi ngơ dơ nhung là còn mu nơ hòn 300 trăm năm Đình nhơ cơ cung không vơ y vã Phương Đà đơ o cung có mơ tê giò nơ tháng ngày không có chơi nơ y Đình nhơ cơ nhung là chơi cơ ti bê chơi y vơ Nam hơ y Nơ hụ nhu là chu cơ kia Đình nhơ cơ tệ Tam tiên đơ o dơ nơ nam hơ y Nhung là mu nơ mơ y trăm năm Nhung sơ tê sơ nơ kim tiền đình nhờ cơ nhung là tê cơ sơ cơ cơ nhanh Hòn ba nam sau Cùng giã sơ nơ nam hơ y Ngênh tiền đơ o Hài vơ kim sáp kim thun thơ vơ ngơ y Ngênh tiền đơ o sinh cắt bên trong chính yên lơ ngơ tô hành Chính vào lúc này Mơ tê vơ tê cơ của vơ ngơ màu xanh mơ y cách lơ bề lói ly nơ tề chân chơ y sô tê hi nơ Sơ chính sang tu hành thơ vơ vì thơ mà kinh ngơ cơ Ly nơ vơ y vàng sơ ngơ lên Có chút phỏng mơ nhìn cái kia hơ sô ngơ thanh hơ ngơ Chờ cái kia thành hơ ngơ hơ sô ngơ Thơ vơ cùng sơ tề cơ cơ thơ y rõ nụ y tề y Nhung là bi nơ mơ tề mơ tề lúc lâu sơ o chơ Cơ mơ thơ cái kia khí thơ mơ nhơ mơ Thơ vơ ly nơ vơ y vàng hành lơ Đinh nơ cơ sơ y vơ y thơ vơ gơ tề gơ tề sơ ụ Ly nơ cơ y dơ ngơ sơ chơ nơ Mơ tề cách nơ bể lói ly nơ bi nơ mơ tề sinh các bên trong Bì x phờ Đà đơ o sinh cỏ bơ ngơ bơ ngơ Phía sau núi cách kia mơ nhơ thành trúc tề Chúc bên trong tề ngơ bơ y tề ngơ bơ y Cơ bơ o bôn du cơ nhả nhã an dơ an Mơ tề vô ngơ khác Tể ngơ mơ ngơ tể ngơ mơ ngơ phủ nơ thủ cơ Phủ nơ trái cây trơ ngơ trơ tể có hơ ngơ thú Tể ngơ cách tể ngơ cách sơ ngơ tể Hoan ngơ cô y rùa chăm sóc linh thơ ọt linh cơ Trong mơ tể sơ ngơ tể Nhung là còn có mơ tể giám kim mơ cơ thơ nơ cung sơ lơ y Sơ trù vi Tể ngơ cách tể ngơ cách thủ cơ chủ ngơ xanh thơ mơ tàm mơ cơ ngộ ra mẻ Đình nhờ cơ chơ nơ y sơ Đà đơ o, sơ o bên trong nháo nhảy nháo nhắc hơ bề nòi tề Vân thanh vơ Ly u tâm vơ nơ nhô cổ là sơ nơ tề sáng sơ bề Cao hơ nơ vây quanh đình nhờ cơ ca xa trên sơ o truy nơ xã xì xà Không sơ nơ bao lầu Rồi kia kim sao cùng là xì tề y đình nhờ cơ chu cơ mơ tề Bơ nơ hơ hi nơ tê y sơ ụ là huy nơ tiên cơ nhơ si Nơ à bộ cơ kim tiên Nguyên bơ nơ sơ y vơ y đinh nhơ cơ còn có chút không sơ cơ Nhung cơ mơ nhơ nơ su cơ định nhờ cơ cách kia mơ nhơ mơ Kim tiên khí thơ nhung là sơ cơ mơ tê bi nơ bi nơ Sảng hoảng sô cơ sơ y nơ Đinh nhơ cơ cũng không có tê cao tê sơ y ơ nơ bi tê truy nơ nảy sơ y vơ ý kim sao thơ nơ thông mơ nhơ mơ Cùng cơ bề bên trong hơ u cung không tìm tê y y thơ Tê nhiên có chút ngơ o khí Đình nhờ cơ sơ tê khách khí Sơ ưu tiên là chơ cơ tì bề cho bơ nơ hơ nơ mơ tệ cách xanh hi u Chơ nơ sơ o cùng thơ ngơ Gơ mơ thơ Đà đơ o ngò y vì mơ tê tỏa to lơ nơ nhơ tê linh sơ cho bơ nơ hơ nơ tu hành nơi hủ nhô không có truy nơ hơ nơ cơ bệ Đình nhờ cơ cung sơ không phì nơ thơ cơ bơ nơ hơ Nghe dù cơ đình nhớ cơ bơ o sơ mơ Kim sao sơ à nơ nơ cù y Mơ cơ dù có chút không cam lòng Nhung ca tê nhu thơ xem nhụ là thơ tệ Cung coi nhô là hài lòng Phờ, đã đơ o ngò y vì cách kia bơ y hoàn dơ o nhơ ngò y tiên đơ o ngoại Nhung dơ u là hoàn cơ nhơ không sai dơ tê lành dơ tu hành Đinh nhơ cơ vì thơ còn chuyên môn dùng cơ nơ son Tiên lơ y ra linh mơ chơ bơ sung di vào cơ y tê o quá Tùy dơ ngơ không lơ nợ Nhung cung là tung dơ y khá linh dơ o vì bệ theo đỉnh nhờ cơ lơ trì kim ngũ bơ tề cơ. Này kim ngũ bơ tề cơ nhưng là hơi nơi hoang sơ chơ ngơ. Chư ý sinh thơ nơi lơ nơ cơ không sai. Có chốc lòng tề cơ huy tề thơ ngơ. Có thơ nói là kim long ngũ. Sương trìn mơ thơ chung thơ nơi đồng. Tu khá tỳ tỳ. Mơ y ngạn nam trôi oạ. Kim ngô bơ tê cơ sơ lô ngơ nhung là giã mơ y tràn Nhân sơ hoi nhi ụ Đình nhờ cơ chơ cơ tì bề hoa cho bơ nơ hơ nơ mơ tê tỏa ngò y vì tì ụ sơ o Cùng bơ nơ hơ Lơi tu hành Bơ tê quá hóa hình kim ngô đình nhờ cơ nhung là sơ bơ nơ hơ biên thành mơ tê nhánh thu quần Sơ pháp lơ cơ sâu như tê con kia kim ngô cho sơ ngơ thơ lịnh Chơ y ủ vơ trách bơ o vơ Nganh tiền nơ o Tì bề theo ơ cơ bơ o mơ tê nhà ơ cơ, cơ bơ o mơ tê nhà Cung có bơ nơ mùi Nam mùi ngộ y Mơ y ngộ y sáng yêu sơ nơi cơ cơ gì mơ Này ơ nơ ơ cơ bơ thơ nơ thông sơ ủ không hi ủ Đình nhờ cơ cùng cho bơ nơ hơ nơi mơ tê hoảng sơ o nhơ Nơ y tu hành Còn chuyên môn vì thơ cơ y dép vải lo y tuy sơ ngơ không tính tiên thiên linh can nhung cung là tiên thiên linh tải gơ y trúc quá khơ. Sơ bơ nơ hơ ti u sơ chơ thành mơ tê tỏa trúc sơ o. Cơ cơ bơ o mơ tê nhà cung có nhi mơ vơ. Xúc xa chuyên môn mơ yêu ngội thay phiền chơ nơ thơ phía sau núi. cùng coi nhụ chồng coi sơ ngơ trúc. Di ao này làm cho giám kia Ngơ cơ bơ o dơ tranh riêng sơ y Phía sau nối cách kia Hai mơ nhơ sơ ngơ Trúc có thơ sơ của là tiên thiên linh can A Tì bể theo kim Mơ cơ thơ nơ cùng Nhơ ngơ ngô y này sơn lô ngơ sông sơ o Là cơ cơ bơ o mơ Tê nhà ca thủ Định nhơ cơ không tệ thơ y cả Hai cách ngơ nơ thơ nhung Là giá y ra sơ tê Nhi u mâu thụ nơ Đinh nhớ cơ cùng xem bơ nơ hơ chơ y tê y mơ tệ hỏn sơ ti nơ lên cùng làm cho bơ nơ hơ biên ra mơ tê nhánh phi quân Vơ trách trên sơ o mơ tê ít phỏng ngơ Đòn hà sơ nơ sơ bê bê mơ tệ thoáng sau Đinh nhớ cơ lơ y lơ nơ nơ à bơ trí mơ tệ thoáng hơ sơ o sơ chơ nơ Không còn là giòn hà sơ thơ tê tinh sơ chơ nơ Mà là đinh nhớ cơ tệ Tam tiên đơ trên sơ y chơ nơ thêm vào chính mình cơ mơ ngơ ngơ xa mơ tê tỏa sơ y chơ nơ sơ. Đinh nhơ cơ mơ nhơ vị là tam sĩ thơ tê tinh chơ nơ. Đinh nhơ cơ nhung là sâu sơ cơ thơ ngơ. Tam tiên đơ o sơ y chơ nơ kìa. Ba cách thơ y. Mơ y mơ tê cách cùng làm cho ngụ y có chút tuy tê vơ ngơ tam tiên đơ ô sư chơi nơi kia chơi là nơi nơi cùng làm mơ tê, mơ y khi. Đinh nhờ cơ chơi hoa sang chiêu nhưng là zon nơ thay sơ, y, mơ tê thoán. nơ thơ tê, tinh tụ thơ. Sa nhờ đế sát phương tê chi nơ. Không còn là zon nơ làm mơ tê, mơ y khi. Vì thơ. Đinh nhờ cơ còn chuyên môn lơ y chơi mơ tê thoán bơ y tỏa linh sơn Tàng cổ ngơ sơ chơ nơ ui lơ cơ Nhung cho dù nhô vơ y Sơ chơ nơ này cung không sơ y Đinh nhơ cơ trong lòng hoàn mơ sơ chơ nơ hơn thơ Tì tê giáo an hy hụ như tê chính là chơ nơ pháp Cách gì thái cơ cơ chơ nơ Thơ bể tùy tê chơ nơ Cơ u khúc hoàng hà chơ nơ Mơ y mũi tên chơ nơ hơ ngơ hoàn Đình nhờ cơ cung bu nơ ngơ ra mơ tê tỏa mơ nhờ mơ dơ chơ nơ Hi nơ tê y tam sĩ thơ tê tinh chơ nơ còn chua xong dơ bệt Mơ tê sau còn có thơ tê nhì u có thơ hoảng thi nơ dơ à phù Nhung khi nơ tê y có thơ lưu dơ nơ sau gió Chu cơ tiên dùng Cơ mơ ẩn thiên di bể thơ y nhì khen thổ ngợ Các vơ huyền dơ Khi nơi tỳ quy nơ sách cùng sách mơ y bơ nơ mơ tỳ lu y zơ nơ cách còn kém ngan nơ mơ tỳ cơ như xin mơ y ngồi y mơ tễ chút có sư cương zơ bu xơ cơ tỳ nơi mơ tỳ cơ mơ ăn mơ ý,